Hồng hoang tiệc xáo Tiên Tônn không ăn cỏ thanh ngục chương 818 xa là Cường giả 818 xa là Cường giả đây sợ C ơn lừng lấy 9 vé tháng Cảm ơn ngày lành 55 88 khen thưởng cảm tạ duy trì vẫn thần cảnh mê mông vô biên thần bí mạt lại ruộc dị Không thể nghĩ đến vẫn thần cảnh sẽ có nguy hiểm như vậy. Này một ít huyết khí ngập gì trùng sinh linh cũng không tính là nhiều phiền toái. vẫn thần cảnh vốn có này một ít dụng gì. Thiên địa pháp tắc hay thay đổi mới là nhất làm người ta kinh ngạc run sợ. Ngay cả đinh nhạc đều là gặp nguy cơ sống còn. Vô cùng chật vật ngăn cản kia dụng gì vận rủi. Mặt khác hốn đồn tu sĩ càng là thây thảm vô cùng Bỏ một ít hiếm có may mắn người Cho dù là Tứ kiếp bá chủ Cũng là bởi vì vẫn thần cảnh cảm giác bài xích vẫn lạc ở tại kia vẫn rủi phía dưới Còn chưa có bắt đầu Hốn độn phía trong cường giả chính là vẫn lạc một đám Đinh nhạc tuy rằng không biết có bao nhiêu Nhưng hắn cũng có thể đoán được đại khái Luyện hóa thần quả Đinh nhạc trên người cảm giác bài xích yếu bớt Nhưng để cho đinh nhạc nhíu mày chính là cảm giác bài xích như trước tồn tại Không thể trừ tần gốc Nhưng cũng may còn tại an toàn trong phạm vi Trong cơ thể kia luồng tử khí cũng là vô căn cứ tiêu tán Thực dị vô cùng Thiên địa quá lớn Đinh nhạc cũng không có mục tiêu Hắn quyết định một cách phương vị đi trước Kỳ vọng có thể tìm được đồng bạn Một đường thẳng hành Hướng thần quả ở Đinh nhạc khí tức trên người cũng là bị che lại Này một ít gì chủng sinh linh cũng là không có dễ dàng như vậy phát hiện hắn Gì Đinh nhạc thấy được nhất bộ xương khô Huyết nhục đều là không thấy Chỉ có xương cốt tồn tại Nhưng là là giống như chết đi mấy chục ngàn năm giống như vậy Linh tính hoàn toàn không có Lúc này hỗn độn cường giả một khối di thể Đinh nhạc không có nhận ra đối phương Nhưng là để cho trong lòng hắn trầm trọng Có chút bận tâm thông thiên giáo chủ mấy người Vùng thế giới này thiên tài địa bảo rất nhiều Đều là hỗn độn bên trong không có độc đáo kỳ chân Hơn nữa đối với chân đạo cảnh bá chủ mà nói cũng là vô cùng hữu ích Đinh Nhạc không có khách khí Chỉ cần đụng tới mấy thứ này Đều là toàn bộ cướp đoạt đi Cho dù là đang gì trùng sinh linh bộ tộc bên trong Đinh Nhạc cũng là quét ngang một mảnh Mạnh mẽ xâm nhập Bốc lên lớn như vậy nguy hiểm tiến vào Đinh Nhạc cũng không chỉ là vì hồng mông đảo kinh mà đến Hắn muốn tận khả năng thu thập thiên tài địa bảo Làm hồng hoang thiên địa tu sĩ đề cao tu vi Chống cử kia sắp đã đến đại kiếp nạn Bất quá đinh nhạc đã ở tìm hiểu có liên quan với hồng mông đảo tinh tin tức Phương pháp của hắn rất bưu hãn Bị hắn đụng tới gì trùng sinh linh đều là tàn nhẫn thây thảm Hồng mông tỉnh Đinh nhạc nhìn xa thiên địa tứ phương ánh mắt lạnh lùng Hồng mông tỉnh Chính là sản xuất hồng mông đảo tinh địa phương Rất kỳ dị Chuyện thuyết hồng mông tỉnh khả năng nối thẳng hồng mông thiên Nhưng không có được chứng thật qua Bởi vì người dạn dĩ đi xuống sau đều vẫn lạc Chuyện vẫn lạc ở mảnh này bí thổ phía trên một vị đại đảo cảnh vô thượng tồn tại đã đi xuống đi qua Nhưng rất chật vật chạy về Bản thân bị trọng thương Cũng do đó vẫn là ở tại mảnh này bí trong đất. Hồng mông tỉnh không rước một tòa. Nhưng ở minh mông vô ngần vẫn thần cảnh bên trong hiển nhiên rất khó tìm. Nói là mò kim đáy biển cũng không đủ. Mà ngay tại đinh nhạc tìm kiếm khắp nơi hồng mông tỉnh thời gian. Ở vẫn thần cảnh một vùng thung lúng bên trong. Một tiếng mèo kêu rất vang rội. Mang bàng bạc tức giận. Mèo mèo. Bản miêu nổi giận, điều này cũng có thể vây khốn bản miêu Bên trong sơn cốc, tiểu mạch miêu phát điên Toàn thân khí huyết đều là nổ vang từng trận Muốn lao ra mảnh này vùng thung lũng này Nhưng cuối cùng vẫn là thất bại Lại nói tiếp, tiểu mạch miêu cũng là thê thảm Nó bị thiên địa pháp tắc na di ở bên trong thung lũng này Liên vẫn bị nuốt rồi Điều này làm cho tiểu bạc miêu đều là mau điên mất rồi Vùng thung lũng này rất kỳ lạ Thiên địa hư không điên đảo Thiên địa pháp tắc xây đặc đan vào với nhau Hóa ra từng mảng từng mảng hồng vộ Bí mật toàn bộ trên thung lũng không Mà bên trong sơn cốc Không hề có một chút cỏ cây Tất cả đều là màu đỏ tươi thổ địa Sàn sạm xa Thanh âm chói tai vang lên Không giống tiểu mạch miêu Làm ra phản ứng Bên trong sơn tốc liền có một đảo đảo Nhàn nhạt huyết ảnh xuất hiện Hướng tiểu bạch miêu nhào tới Lại đây Tiểu mạch miêu kêu to Vội vàng thúc dục chỉ thiên châm Thần quang như bột chặn này một ít huyết ảnh Mấy thứ này Tiểu mạch miêu cảm giác rất kinh sợ Ngoài ra chỉ thiên châm Nó thế nhưng không có biện pháp chút nào ứng đối Mèo mèo Ai tới cấu cấu bản miêu Tiểu bạch miêu sắc mặt khó khăn kêu to Bất quá nó thanh ân lại truyền không đi ra ngoài Vẫn thần cảnh minh mông Tương đối tại hốn đồn tu sĩ số lượng Hốn độn rất nhiều cường giả rơi ở bên trong này Thật sự cảm giác rất nhỏ bé Theo lý thuyết rất Khó đụng tới đến từ hốn đổn bên trong tu sĩ Nhưng để cho Đinh Nhạc thật không ngờ hắn lại đụng phải chân thư đảo đảo chủ Trong lúc sánh dối bắt người xả giận cũng tốt Đinh Nhạc theo dõi chân thư đảo đảo chủ Trực tiếp ra tay Chân thư đảo đảo chủ sắc mặt càng khổ Chỉ có thể bỏ chạy Cho dù bàn tay tử vân tiên đăng Chân thư đảo đảo chủ cũng không có nắm chắc đối phó Đinh Nhạc Bất quá trầm rãi Đinh Nhạc phát hiện chân hư đảo đảo chủ cũng không phải là mù quáng chạy loạn Hiện nhiên đối vẫn là cảnh có chút lý dày Hơn nữa đối phó còn biết một chút độc đáo bí pháp Thi triển mà ra Cũng không biết có tác dụng gì Chân hư đảo cũng là truyền thừa lâu đời Nghĩ đến bọn họ cũng nắm giữ một chút vẫn thần cảnh tình huống Điểm ấy Đinh Nhạc có thể nghĩ ra Kia Thánh Thạch Thiên nắm giữ tình huống càng nhiều Bất quá đây đều là lớn nhất bí ẩn Ngọc Thiên Linh cũng không thể nói cho Đinh Nhạc Chỉ có thể lúc trước hướng Đinh Nhạc đề thăng một chút cần thiết phải chú ý địa phương Nhìn ngươi có cái gì miêu nị ẩn nấp huyện cơ Đinh nhạc ánh mắt lạnh lùng Muốn nhìn một chút đối phương Muốn làm cái gì Một ngày sau Đinh nhạc dừng bước Ánh mắt quét qua Lộ ra ngưng trọng Chân hư đảo đảo chủ nở nụ cười Mở miệng nói Đã truy khổ cực như vậy Kia liền thật tốt Nghỉ ngơi một chút đi Mảnh này quần sơn Nhưng là một cái tốt lắm chôn xương chỗ Đây là một mảnh quần sơn Một ngọn núi đều là thẳng tắp tận trời Dường như lời kiếm giống như vậy Khí thế sắc bén Đinh nhạc cho dù có chuẩn bị Nhưng cũng là có chút trở tay không kịp Nổ vang từng trận Mảnh này quần sơn sản sinh ra biến hóa Thiên địa pháp tắc xuất hiện Dẫn động mảnh này quần sơn Nhất thời từng đảo kiếm khí từ trên núi phân ra Hướng Đinh Nhạc chém đi Chân hư đảo đảo chủ đã sớm chuẩn bị Tử Vân Tiên đang dẫn hắn một chuyện Rất quen thuộc chính là bước ra mảnh này quần sơn Mà Đinh Nhạc muốn cùng bên trên Nhưng là bị từng đảo uy lực cường đại kiếm khí cho cản lại Một bóng người xuất hiện ở chân hư đảo đảo chủ trước mặt Chân hư đảo chủ sắc mặt có chút cung kính thi lễ Điều này làm cho cách đó không xa Đinh nhạc ánh mắt càng thêm ngưng trọng Kẻ chắc chắn phải chết qua hai ngày lại đến thu kia hai kiện hốn độn linh bảo Bao phủ ở một tầm thần quang bên trong thân ảnh mở miệng nói Thanh âm có chút khàn khàn Nhưng chân hư đảo đảo chủ cũng là vội vàng phụ họa Người này là ai? Đinh nhạc nhếu mày Hắn không có nghe được lời nói của đối phương Nhưng cái quần sơn Đinh nhạt như trước có thể cảm nhận được đối phương cường đại Này đạo thân ảnh rất xa lạ Trước hắn có thể chưa từng nhìn thấy Chẳng lẽ là chân tư đạo ẩm giấu cường giả Này có chút không có khả năng Chân tư đạo thực lực đang muốn không kém Nếu còn có cường giả như vậy tồn tại nói Trước cũng sẽ không chật vật như vậy Bất quá cũng không có thời gian cho Đinh Nhạc nghĩ nhiều Hắn lâm vào nguy cảnh Kia từng đảo kiếm khí rất hung mãnh Không có một hồi trên người hắn chính là bắt đầu giọt máu Mảnh này quần sơn thật không đơn giản à Vạn đảo đồ xuất hiện Khí linh sắc mặt thượng cũng là rất kinh ngạc Mau tìm biện pháp đi Đinh Nhạc nói Nếu thích hồng hoang tiệt giáo tiên tôn thỉnh đem